Chương 1582, chuyện xưa mẹ nó cô nói chuyện đàng hoàng coi. Cô gái nhún nhún vai, thực sự là không hiểu phong tình. Mấy người bạn nhỏ này tôi trả cho đại đế ca ca, tôi cũng không rảnh chiếu cố các cô ấy. Cô gái chỉ thanh phong thần nhai nói. Tiêu trần biết ý tốt của cô gái, thực lực của mình bây giờ không đủ, hơn nửa hiện tại đại diệt tinh không phong vân biến hóa kỳ lạ, sợ rằng các loại thế lực ngoài sáng trong tối đều sẽ nhảy ra. Có thanh phong thần nhai cùng ở bên cạnh mình, chỉ ít có thể bảo vệ cho mình được. Tiêu trần cũng không khách khí, gật đầu đáp ứng. Bây giờ mình không thể đánh. Mà bên cạnh trừ một tên ngốc mặt nham ra, cũng chẳng có cái nào đủ xem. Hơn nửa mặt nham bị quy tắc đại đạo áp chế, tuy rằng bên ngoài thực lực mạnh hơn nguy đế, nhưng tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của một vị nguy đế đỉnh cấp. Thanh phong thần nhai có thể đối kháng hai nguy đế, cộng thêm mặt nham. Ít nhất cũng đủ để tự vệ rồi. Đúng rồi, đại đế ca ca, lúc rảnh rỗi thì tiếp xúc với gia chủ nhà họ chút. Cô gái đột nhiên nói. Nhà họ mạc. Tiêu Trần có chút không giải thích được. Cô gái gật đầu, nhà họ mạc đã từng có một vị kiếm thánh, tôi hoài nghi vị kiếm thánh kia rất có thể là đi ra từ vận mệnh thiên quốc. Chuyện gì cô cũng dựa vào đoán cả à. Tiêu Trần bất mãn lầm bầm. Là nó nói. Cô gái giơ quyển sách trên tay lên. Tiêu Trần gật đầu, nếu muốn đi vào vận mệnh thiên quốc, vẫn nên tìm hiểu thêm chút thì hơn. Không còn gì à? Vậy lăn đi thôi. Tiêu Trần nhìn cô gái, thực sự không muốn nói thêm cái gì với yêu nữ này, nhỡ đâu con hàng này lại làm ba cái trò mèo gì. Cô gái tuổi thân gật đầu, đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ, nói, đại đế ca ca, tôi vừa viết một chuyện xưa, ngài có muốn nghe không? Trong lòng Tiêu Trần dân lên dự cảm bất tường, bà tám, cô đừng có mà gây sự đấy. Cô gái vui vẻ cầm bút. Viết trên quyển sách kia, đây chính là một câu chuyện tình yêu xúc động đấy, kể chuyện phong hòa tuyết nguyệt về một cặp chị em song sinh yêu mến một thiếu niên tuấn tú. Phục. Tiêu Trần nhìn hai chị em như vân, như vũ bên cạnh, suýt thì phun ra một bún máu. Hai chị em ấy cũng xấu hổ tới tận mang tai, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Trần. Bà Tám, ông đầy quốc chết cô. Tiêu Trần tức giận đánh một quyền về phía màn che màu trắng. Kết quả màn che màu trắng chỉ xuất hiện một chút rung động. Hi hi đại đế ca ca tạm biệt nhé. Cô gái cười phất tay, hưởng thụ đi nha. Màn che màu trắng biến mất. Ngay sau đó bàn tròn trắng trên tay Như Vân Như Vũ cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trần nhìn hai chị em Như Vân, Như Vũ, vẽ mặt bất đắc dĩ. Vì sao Tiêu Trần tức như thế, tất cả đều bởi vì quyển sách kia. Quyển sách trên tay cô ta là địa thư, chức trách là viết nên việc chúng sinh. Thay lời giải thích, địa thư phụ trách viết chuyện của chúng sinh, như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn. Cô ta là chủ nhân của địa thư, có thể bóp méo một số tình tiết trong chuyện xưa mà không ảnh hưởng đến đại cục. Vì như bây giờ, Tiêu Trần vốn xem hai chị em như Vân, như Vũ như em gái, tình cảm đối với hai cô cũng không liên quan đến ái tình. Thế nhưng giờ bị cô gái bóp méo, cố tình khiến hai chị em như vân, như vũ yêu mến mình. Hơn nữa bởi vì câu chuyện này được viết trên địa thư, vẫn là không thể nghịch. Mặc dù hai chị em biết, đây là chuyện mà cô gái cố tình bịa đặt, thế nhưng dù là nguyên nhân nào, cuối cùng các cô nhất định sẽ yêu mến Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn hai chị em, đây đúng là nghiệp chướng mà. Đương nhiên địa thư có một hạn chế lớn nhất là không thể viết được kết cục. Bởi vì kết cục của chúng sinh là do thiên thư viết, không tới phiên địa thư làm chủ. Tất cả chúng sinh trên thế gian đều ở trên thiên thư và địa thư. Đây là sự bi ai cỡ nào? Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho dù là thần tính mà tính hay là nhân tính cũng không cho thiên thư và địa thư hiện thế trong thời đại của mình. Nghiệp chướng mà. Tiêu trần lắc đầu. Mình chỉ muốn khôi phục thực lực, ảnh hưởng của địa thư đương nhiên có thể tiêu trừ. Thế nhưng hai chị em đó thì phải làm sao đây? Đi thôi, có chuyện gì sau này hãy nói đi. Tiêu trần bất đắc dĩ vỗ tráng. Vâng. Hai chị em ngượng ngùng gật đầu, dẫn thanh phong thần nhai, cùng tiêu trần đi về phía đại diệt tinh không. Lúc này, nhị đương gia kỳ dược của thiên lang chúng đang dẫn người đi hướng đội buôn đang tụ tập. Có không ít hàng tốt. Nhìn không dưới một trăm chiếc thuyền buôn tụ tập, hai mắt kỳ dược sáng lên. Trước đây sao mà gặp được loại chuyện tốt này, lần này đại diệt tinh không phát sinh dị thường, nên đã chặn tất cả những đội buôn ấy ở nơi biên giới đại diệt tinh không? Đối mặt thiên lan chúng, nói những đội buôn đó là dê mat thien lang miệng cọp cũng không khoa trương chút nào. Chương 1583, nguy cơ của đội buôn sắp xỉ 15 đội buôn tụ tập ở chỗ này. Một công tử ca cầm quạt phong độ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh kỳ dược. Người này là tam đương gia của thiên Lang chúng, bạch thường, người có biệt hiệu bạch đồ, thực lực vô chỉ cảnh. Người này am hiểu nhất các loại quỷ kế, hành sự âm tàn độc ác, hầu như tất cả hành động của thiên Lang chúng đều do người này sắp đặt. Người này vẫn còn có một sở thích, chính là ưa thích dằn vặt đùa bẩn các nữ tu sĩ, đặc biệt là người có dung mạo đẹp đẻ, rơi vào trong tay hắn ta, không có ai có kết cục tốt. Có người nói Bạch Thường từng bị một nữ tu sĩ từ chối. Dẫn đến con hàng này hận nữ tu sĩ thấu xương. Người như thế ở trong phàm thế cũng gặp không ít. Có lẽ bởi vì một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ vô tâm mà kích thích đến tấm lòng thủy tinh của người như thế, khiến người ta ghi hận, nghĩ cách gài bẫy bạn. Bạch Thường nhìn thuyền buông tụ tập phía xa, cặp mắt hơi nheo lại, sau đó mở quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Trên cái quạt có vẻ mấy mỹ nhân... Cô nào cô nấy đều rất xinh đẹp, sống động như thợ. Kỳ dược nhìn cái quạt trong tay Bạch Thường cười nói, tranh mỹ nhân của tam đệ lại tăng thêm một người. Bạch Thường nhẹ nhàng gật đầu. Vuốt ve tranh vẽ một cô gái nằm ở ngoài cùng bên phải của cái quạt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cô gái trong bức tranh ấy lại mang theo hai hàng lệ rơi. Bạch Thường cười nói, nếu như nhị ca có hứng thú. Kỳ dược vội và phất tay, ta không đoạt thứ người khác thích đâu. Kỳ dược sờ lên cầm hỏi, ai có thể động? Phạch Bạch thường gấp quạt lại, mặt đầy ý cười, một bộ dạng trong lòng đã có dự tính hình dạng. Tổng cộng có 15 đội buôn, ngoài trừ đội buôn của hạo nhiên đại thế giới và phiêu miễu đại thế giới ra, còn lại đều có thể động. Làm một cường đạo Công tác tình báo vô cùng trọng yếu Nếu như sơ ý một chút, động người không nên động, đó chính là tìm đường chết. Bạch Thường không chỉ am hiểu chỉ huy bố cục, vẫn còn rất am hiểu tình báo, cuộc đời cướp bóc nhiều năm như vậy, thiên làng chúng không hề bị gì, ngoài trừ thực lực mạnh mẽ ra, sự cẩn thận của Bạch Thường cũng có thể nói là có công lao không thể bỏ qua. Có người nói lão bản của đội buôn tuyết nguyệt đại thế giới là một tuyệt sắc, không biết lần này có thể âu yếm không? Kỳ dược trêu chọc. Chỉ cần nhị ca muốn, tiểu đệ sẽ đưa người tới. Bạch Thường gật đầu. Tốt. Kỳ dược vỗ mạnh lên vai Bạch Thường, ở đây thì giao cho đệ vậy, ca ca trở về chờ tin tức tốt của đệ. Nói xong kỳ dược xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng kỳ dược rời đi, vẽ tươi cười trên mặt Bạch Thường từ từ âm trầm xuống, đồ ăn hại, nếu không phải ý vào quan hệ với đại đương gia, ở đây làm gì có phần nói chuyện của anh. Truyền lệnh xuống, khiến đại bộ đội đi tới, đứng nơi cách đội buôn ngàn dặm là được. Bạch Thường phát mệnh lệnh với người bên cạnh. Trong lúc nhất thời hơn vạn chí thuyền nhỏ sẽ qua đỉnh đầu bạch thường, thẳng đến chỗ đội buông tụ tập. Loại thuyền nhỏ này cũng được chế tạo bằng tài liệu của thuyền buông, có thể tự do xuyên qua trong hư không. Điểm mạnh của loại thuyền nhỏ này là tốc độ nhanh, linh hoạt, rất thích hợp để đánh cướp. Đương nhiên điểm yếu cũng rất rõ ràng, thuyền nhỏ chỉ có thể hai đến ba người, không thể đi đường dài. Thuyền nhỏ nhiều đến hơn vạn con, như châu chấu đi tới chỗ cách đội buông ngàn dặm trên thuyền buông của Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, Phượng Hà và Nhan Tử Ninh đứng ở đầu thuyền, nhìn Thiên Lang chúng rậm rạp chằng chịt ở nơi xa, sắc mặt vô cùng xấu xí. Phượng Hà luôn luôn ôn hòa lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Lang chúng hành sự như vậy, thật sự không có ai quản sao? Nhan Tử Ninh cười lạnh, lúc này tất cả mọi người đang bảo tồn lực lượng, mong có thể kiếm được chén canh lúc Bảo tàng Thần Vương triệt để mở ra, ai mà muốn đi trêu chọc Thiên Lang chúng vào lúc này chứ? Phượng Hà quay đầu lại nhìn mặt nham im lặng không lên tiếng cách đó không xa, trong lòng vẫn thấy yên ổn hơn chút. Thế nhưng vừa nghĩ tới đội quân của Thiên Lan chúng, Phượng Hà lại đầy tuyệt vọng. Mặc dù có một vị Ngụy Đế ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại toàn bộ thương Lan quân. Bốn đội quân nổi danh nhất, mỗi một đội đều có thực lực đánh với Ngụy Đế. Đây cũng là nguyên nhân vì sau này bốn đội quân ấy lại uy danh hiển hách. Phượng Hà suy nghĩ một chút hỏi. Chưởng quỷ, có cần liên hợp với các đội buôn khác không? Nếu như chúng ta liên hợp lại, cộng thêm mặt nham đại nhân, có thể còn có cơ hội. Nhan Tử Ninh gật đầu nói, tôi đã sớm nói với đội buôn khác rồi, ngoài trừ đội buôn của hạo nhiên đại thế giới và phiêu miễu đại thế giới ra, tất cả mọi người đồng ý liên hợp. Chương Chương 1584 Nguy cơ của đội buôn, hai, Phượng Hà bất đắc dĩ cười cười, hai đội buôn mạnh nhất không muốn quan tâm sao? Nhàng tử ninh cười khảy nói, cái gì mà không quan tâm, căn bản chính là cá mè một lứa mà thôi. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, mấy vệt sáng bay tới từ phương xa. Người đến. Trong mắt nhàng tử ninh loé lên một tia quyết tuyệt nói, cho dù như thế nào, chỉ có thể là một trận huyết chiến. Chưởng quỷ nhàng. Một giọng nói già nua vang lên. Nhan Tử Ninh gật đầu, sau đó vung tay lên, vòng bảo hộ bao phủ thuyền buông mở ra một lỗ hỏng. Khoảng 30 bóng người xuất hiện trên bông thuyền của thuyền buông. Dẫn đầu là một bà lão hạt phát động nhang nhìn qua mặt mũi hiền lành, khiến cho lòng người sinh thân cận. Phượng Hà và Nhan Tử Ninh nhìn bà lão, trên mặt trốt cuộc lộ ra nụ cười. Bà lão này tên là Đồng Lam, người phụ trách đội buông thiên phong đại thế giới, có người nói thái độ làm người rất là trượng nghĩa. Không thua năm nhi. Đồng lão có tâm. Nhan tử ninh trước tiên thi lễ một cái. Đồng lam đáp lễ lại, vẽ mặt chính khí nói, đám súc sinh thiên lang chúng này, đúng là nên cho bọn họ biết mặt. Không sai, lần này nhất định phải cho tôi thiên lang chúng không thể quay về. Những người phía sau đồng lam theo đó hô lên. Khí thế ngược lại không tệ. Mười vô chỉ cảnh, còn dư lại đều là yên diệt cảnh, đây là chiến lực mạnh nhất của đội buông tôi. Đồng Lam có chút đắc ý chỉ những người phía sau mình. Sức chiến đấu cỡ này, đặt ở đâu đều là lực lượng không thể coi nhẹ, hơn nửa thực lực này nếu so với đội buôn của Nhan Tử Ninh thì phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này có mấy vệt sáng khác đến, Nhan Tử Ninh đều để bọn họ vào. trưởng quỷ Nhan, tôi đã mang người đến, sáu vô chỉ cảnh, hai mươi ba yên diệt cảnh. Một hán tử mặt xanh cao không dưới ba thước hung hăng vỗ ngực của mình với Nhan Tử Ninh. Người này tên là Thao Giác, là tộc dị nhân, hư không vô biên vô hạn, tự nhiên có vô số chủng tộc sinh ra. Tộc dị nhân là bộ tộc tương đối cường đại trong đó, có đại thế giới của mình. Ba vô chỉ cảnh, bảy cảnh giới yên diệt. Một nam tử tướng mạo hèn mọn, vóc người cộng cộng chỉ người mình mang tới. Loại thực lực này không sai biệt lắm với thực lực vốn có của đội buôn nhan tử ninh. Thật ra đây cũng là thực lực của đa số đội buôn, hai ba vô chỉ cảnh. Mười mấy yên diệt cảnh. Đội buôn giống như đồng lam, trong mười vị vô chỉ cảnh, thực sự hiếm thấy. Đợi bảy người cầm đầu giới thiệu xong. Lông mầy nhan tử ninh lại nhíu lại. Tổng cộng mười lăm đội buôn, trừ đội buôn của hạo nhiên đại thế giới và phiêu miễu đại thế giới ra, hẳn còn có mười ba nhà mới đúng. Nhưng là bây giờ chỉ có bảy nhà, cộng thêm mà là chỉ có tám, còn có năm nhà cũng chưa từng xuất hiện, đồng lam nhìn ra nghi hoặc của nhan tử ninh. Tất cao giọng nói, trưởng quỷ nhang không cần chú ý, mọi người đều có chí khác nhau, bọn họ không đến thì thôi. Một lũ sợ chết, trách không được thiên làng chúng có thể càng rỡ tới mức này. Nếu là chúng ta có thể sớm liên minh với nhau, thiên làng chúng sao dám hành sự như thế? Tự hồ cảm giác được bên mình thực lực mạnh mẽ. Một ít người mắng theo. Đồng Lam giơ tay, tiếng mắng lập tức ngừng lại, xem ra bà lão này vẫn còn có chút quy vọng. Đồng Lâm nói với Nhan Tử Ninh: "Đúng rồi, không biết Ngụy Đế đại nhân trưởng quỹ Nhan nói đang nơi nào, có thể cho chúng tôi gặp mặt một lần hay không?" Nhan Tử Ninh dựa vào cái gì lấy đội buôn với thực lực cũng không cường đại, thuyết phục những đội buôn ấy liên hợp với nhau. Hơn nữa những đội buôn ấy còn mơ hồ lấy Nhan Tử Ninh dẫn đầu, nguyên nhân rất đơn giản. Nhan Tử Ninh nói cho bọn họ biết, trên thuyền mình có một vị Ngụy Đế, đây cũng là con ác chủ bài lớn nhất để đối kháng Thiên Lang chúng. Nếu không với mấy người tinh tranh ấy, làm sao có thể khiến đội buôn nhà họ nhan thực lực cũng không được tốt lắm làm chủ. Nhan tử ninh nhìn mặt nhằm im lặng không lên tiếng bên kia, trong lòng có chút bất an. Mặt nhằm là người của tiêu trần, cô không có tư cách ra lệnh với mặt nhằm. Chỉ là tình huống lần này thực sự quá tệ, nếu như những đội buôn ấy không đoàn kết lại với nhau mà là đều tự tác chiến, vậy thật sự sẽ không có tia hy vọng nào. Nhan Tử Ninh bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tên tuổi của Nguy Đế, khiến mọi người liên hợp lại. Lúc này mọi người muốn gặp Nguy Đế trong miệng mình một mặt. Cũng là vì an tâm, Nhan Tử Ninh không có cách nào cự tuyệt. Chỉ là chuyện này, trước đó Nhan Tử Ninh chưa nói với Mặt Nham. Nhan Tử Ninh có chút sợ Mặt Nham biết rồi sẽ tức giận, đến lúc đó liên minh vất vả lắm mới kết thành, sợ rằng gặp phải vết trách. Nhìn Mặt Nham, Nhan Tử Ninh cắn răng, lấy dũng khí gật đầu, Chư vị xin mời đi theo tôi. Chương 1585, Liên Minh nhìn nhang tử ninh đi hướng mặt nham, mọi người khó hiểu. Bọn họ sớm đã nhìn thấy mặt nham ngồi trên bông. Chỉ là cái người một thân tảng đá, nhìn qua ngu đần, lòng bàn tay vẫn còn cầm một con nhóc khóc chích chích, thấy thế nào đều là một tên ngốc, không có chút liên quan gì tới nguy đế. Thế nhưng mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, ngộ nhỡ người này thực sự là nguy đế, lúc này nói mạo phạm, đó thật đúng là hổng việc. Đi tới trước người mặt nham, lòng bàn tay nhang tử ninh ra rất nhiều mồ hôi, theo bản năng nhìn lưu tô minh nguyệt trong lòng bàn tay mặt nham. Mấy ngày tiêu trần không ở. Con nhóc này ngoài trừ khóc chính là ngủ, tỉnh ngủ lại khóc, khóc mệt rồi ngủ. Mặt đại nhân Nhan nhang tu ninh rốt cuộc lấy dũng khí đã mở miệng. Mặt nham ngẩng đầu nhìn nhan tử ninh, sau đó lại cúi đầu, chăm chú nhìn chầm chầm lưu tô minh nguyệt trong lòng bàn tay, dường như sợ lưu tô minh nguyệt xảy ra chút gì ngoại ý muốn. Thấy thái độ của mặt nham, nhan tử ninh trong lòng mát lạnh. Mọi người nghi vấn, người đá trước mắt này, căn bản không có chút khí tức của ngụy đế nào. Tuy ý ngồi bông thuyền như vậy, thậm chí ngay cả khí độ của người tu hành bình thường cũng không có. Mặt nham là sinh linh không thuộc về thời đại này. Hệ thống sức mạnh cũng không phải cái mọi người quen thuộc, mọi người không cảm giác được sự mạnh mẽ của mặt nham cũng là bình thường. Đồng Lam nhìn thái độ của mặt nham, khóe miệng hơi công. Lòng mấy người còn lại cũng lạnh lẽo, nếu như không có một vị nguy đế tọa trấn, sợ rằng thậm chí bọn họ còn không dặn co với thiên lang chúng được. Lão bản nhan, đây là có chuyện gì? Có phải nên cho chúng tôi một cái công đạo không? Khuôn mặt xanh của thao giác rất nghiêm. Đúng vậy nếu như không có ngụy đế chúng ta lấy cái gì đấu với thiên lang chúng ngài là đội buông đứng đầu sao lại nói sung chứ không làm nếu như người này có thể là ngụy đế vậy tôi là đại đế còn gì thực sự là buồn cười một đống tảng đá vụn mà dám xưng là ngụy đế mọi người bắt đầu oán trách bộ dạng hăm hở lúc trước đã không còn sót lại chút gì nhan tử ninh cắn môi không nói gì mặc dù không có ngụy đế mọi người cũng có thể liên hợp lại mới đúng không phải không có một chút đường sống. Nhưng thái độ của mọi người bây giờ, thực sự khiến nhan tử ninh trái tim băng giá. Chư vị, bình tĩnh chớ nóng. Đồng Lam phất tay ngan mọi người oán giận. Đồng Lam gật đầu với nhan tử ninh, xoay người nói với mọi người, lão bản nhan cũng là vì tốt cho mọi người. Nếu như chúng ta không liên hợp lại, đối mặt như Lan như hổ thiên Lan chúng, tất cả mọi người không có đường sống. Nhưng là bây giờ không có nguy đế tọa trấn, Đại gia lúc đó chẳng phải nhất con đường chết sao Có người bất mãn lầm bầm đứng lên Ha ha, bình tĩnh chớ nóng Đồng Lam cười đầy tự tin Xem đồng lão nói như vậy, có đã có biện pháp hay không? Thao giác hỏi Mọi người đều đưa mắt nhìn sang đồng Lam Đồng Lam hết thân thể già nua, nhẹ nhàng gật đầu Mọi người không thể tin tưởng, nhưng nhìn đồng Lam lại không giống diễn trò Trong lòng mọi người đúng là vẫn còn ông chút hy vọng. Có người nói, nếu như đồng lão có thể mang chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn lần này, sau này chúng tôi chắc chắn lấy đồng lão thủ lĩnh. Đúng vậy, nếu như đồng lão có thể bảo toàn đội buông, sau này núi đao biển lửa, mặc cho đồng lão sai phái. Mọi người đều phụ họa theo. Đồng Lam nhẹ nhàng gật đầu, tất cả mọi người đều kiếm cơm trong hư không, giúp đỡ cho nhau là phải. Đồng Lam ngừng một chút. Mắt chậm rãi đảo qua mọi người, đợi mọi người không không phát ra âm thanh gì rồi mới nói tiếp, trong vô số năm qua, tất cả mọi người đều tự làm riêng. Đội buôn đỉnh cấp không thèm làm bạn với những đội buôn nhỏ như chúng ta. Mà tự chúng ta cũng không đoàn kết, đã đến lúc chúng ta liên hợp lại rồi, vì mình, cũng vì đời sau có một hoàn cảnh an ninh. Lời này rốt cuộc đâm vào vết thương của mọi người, qua nhiều năm như vậy, những đội buôn nhỏ như bọn họ không chỉ phải đề phòng cường đạo khắp nơi. Còn phải chịu đội buông lớn chèn ép, có thể nói là kiếm ăn trong khe hẹp. Đây đều bởi vì bọn họ không có bối cảnh hoặc là chỗ dựa vững chắc. Sao chúng không thừa dịp cơ hội tụ chung một chỗ khó có được này, cấu thành một liên minh, sau này mọi người cùng ủng hộ, cùng qua cửa ải khó khăn. Đồng Lam nói xong thì lẳng lặng nhìn mọi người. Thao giác suy nghĩ một chút nói, kiến nghị của đồng lão tự nhiên là tốt, thế nhưng cửa ải khó khăn trước mắt này chúng ta phải vượt qua thế nào? Đúng vậy. Nếu như lần này có thể bảo toàn đội buông, mặc sau làm sao, toàn dựa đồng lão làm chủ. Đồng Lâm gật đầu, nếu lão thân dám nói thế, tự nhiên có cách giải quyết nan đề trước mắt chương 1586, Liên Minh, hai, vậy ngài cũng nói nhanh chút đi cứ kéo như vậy, cũng không tốt lắm đâu. Mọi người có chút gấp gáp thúc giục đồng lam cười chỉ nơi xa nơi đó có hai ánh sáng ngập trời dựng lên đồng lam chậm rãi nói chư vị xem mục đích của thiên lang chúng lần này cũng không phải chúng ta mà là bảo tàng thần vương không phải là nói nhảm sao có tì tức giận bật một câu đồng lam cũng không tức giận tiếp tục nói thế nhưng tranh đoạt bảo tàng thần vương không chỉ có một nhà có nghĩa thiên lang chúng không có khả năng đặt nhiều tinh lực ở trên người chúng ta thực lực khi chúng ta liên hợp lại Cũng không thua kém một số thế lực lớn là bao, nếu như mạnh mẽ cường công, sợ rằng thiên lang chúng ăn không nổi tổn thất này. Hơn nữa, Đồng Lam quay đầu chậm rãi đảo qua mọi người, lão thân và phong đại nhân phong tam kỵ có chút quan hệ, chỉ cần phong đại nhân nguyện ý tạo áp lực với thiên lang chúng, tôi nghĩ thiên lang chúng chắc là sẽ không dây dưa cùng chúng ta. Mọi người nghe nói, mừng rỡ trong lòng, phong tam kỵ chính là người khống chế thiết phù độ, thực lực không cần nhiều lời. Nếu như hắn ta có thể tạo áp lực với thiên lang chúng, đội buôn có thể thực sự có thể tránh được một kiếp. Lão thân đã phái người đi gặp phong đại nhân, chúng ta chỉ cần kiên trì đến tin tức truyền về là được. Lời đồng lam nói đánh một liều thuốc mạnh cho mọi người. Thế nhưng đồng lão, dựa vào chút quan hệ, phong đại nhân thực sự sẽ giúp ngài sao? Có người nói ra nghi vấn. Đồng lam khẽ gật đầu nói, chư vị không cần lo ngại, chỉ cần người của lão thân gặp phong đại nhân phong đại nhân tự nhiên sẽ tạo áp lực cho thiên lang chúng xem đồng lam nói rất tự tin mọi người cũng coi như là yên lòng đồng lam ngẩng đầu nhìn thiên lang chúng vây mà bất động nơi xa nói hiện tại chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được đều dựa đồng lão sắp xếp hiện tại đồng lam thành cây cỏ cứu mạng duy nhất mọi người tự nhiên lấy dẫn đầu đồng lam có chút hơi khó nhìn nhang tử ninh nói nơi này là thuyền buôn của lão bản nhang Thân phận của tôi sợ rằng không thích hợp. Đến lúc nào rồi rồi, không cần phải để ý những việc nhỏ không đáng kể ấy nữa. Lão bản nhan khẳng định cũng sẽ không câu nệ những tiểu tiết đó. Mọi người nhìn về phía nhan tử ninh, nói Sắc mặt nhan tử ninh có chút khó coi, đây là thuyền buông của mình, lại phải để một người ngoại đến khoa tay múa chân, chỉ sợ trong lòng ai cũng sẽ không thoải mái. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Nhan tử ninh vẫn rất có tính tập thể gật đầu, đều dựa đồng lão làm chủ. Đồng Lam bất đắc dĩ thở dài, tình huống nguy cấp, vẫn mong lão bản nhan thứ lỗi. Đồng Lam nói xong, lưng công lên rất thẳng, bắt đầu bố trí. Xem bộ dạng thuần thuộc ấy, thật sự làm cho người ta hoài nghi người này đã tập luyện tự lắm. Nơi thiên lang chúng vây mà không công phía xa, một thuộc hạ có chút không hiểu nhìn bạch thường. Vây mà không công, cũng không phải là phong cách hành sự của thiên lang chúng. Là cường đạo, có nghĩa là quay lại như gió, đoạt sông liền chạy, chờ người khác phản ứng kịp. Bên mình sớm đã trốn vào hư không vô tận, căn bản tìm không được người. Tạm đương gia, lúc nào chúng ta phát động công kích, chờ ở đây như vậy, các đội buông sợ rằng sẽ liên hợp lại. Thuộc hạ bên cạnh thực sự nhìn không được hỏi. Bạch thường cười, tại sao phải công? À, Thuộc hạ tưởng mình nghe lầm, gương mặt mờ mịt. Bạch thường mở quạt nhẹ nhàng phe phẩy, hiện tại thế lực khắp nơi ẩn nấu xung quanh đại diệt tinh không ẩn nhẫn không phát, lúc này giao thủ với đội buôn cũng không phải chuyện tốt gì. Thuộc hạ bên cạnh càng nghe càng mơ hồ, không định đánh, tại sao phải vây quanh. Bạch thường cười chỉ vào đội buôn xa xa nói, nếu như đổi lại là cậu. Cậu bị bao vây, hiện tại sẽ có tâm tình gì? Thuộc hạ suy nghĩ một chút, sợ hãi. Đập nồi dìm thuyền Bạch thường gật đầu, đập nồi dìm thuyền đối với bọn họ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, phạm là có một chút khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái phương thức này. Thuộc hạ ngu dốt Thuộc hạ kia thực sự không hiểu ý tứ của bạch thường Ngày hôm nay bạch thường lại kiên nhẫn một cách bất ngờ, suy nghĩ một chút giải thích, nói theo cách khác, nếu tôi đánh cướp cậu, cậu sẽ phản kích thế nào? Thuộc hạ kia cười xấu hổ, tạm đương gia thực lực thông thiên Vượt xa thuộc hạ. Thuộc hạ sao mà dám phản kháng? Nếu tôi không chỉ muốn cướp đồ, lại còn muốn mạng của cậu thì sao? Bạch thường tiếp tục hỏi. Thuộc hạ suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, có thể sẽ tự bạo, đến ngọc nát đá tan. Bạch thường gật đầu, nếu như tôi chỉ muốn thứ trên người cậu, bảo đảm chỉ cần giao ra đồ vật, sẽ không tổn thương tính mạng của cậu, cậu sẽ làm như thế nào? Chương 1587, dự định của Bạch Thường đây còn phải nghĩ sao? Thuộc hạ nhất đầu, đương nhiên là bảo vệ mạng quan trọng hơn rồi. Thuộc hạ kia đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tàm đương gia không muốn khai chiến, lại muốn độ của đội buôn, cho nên mới khiến đại quân tới dọa bọn họ. Bạch Thường gật đầu, hơn tôi ta chuẩn bị chỉ lấy phân nửa hàng hóa của bọn họ, tôi nghĩ bọn họ sẽ không có ai cử tuyệt yêu cầu này. Thuộc hạ gật đầu, chỉ cần gia chủ bọn họ không ngu, Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy khi nào chúng ta đi đàm phán? Bạch Thường nhìn nơi xa, dường như đang chờ đợi cái gì? Tạm đường gia đây là đang chờ cái gì sao? Thuộc hạ có chút tò mò. Lão bà đáng chết Đồng Lam kia, rất có sâu xa với Phong Tam Kỳ, lúc tuổi còn trẻ Phong Tam Kỳ thiếu Đồng Lam một cái ân tình, tôi cảm thấy lần này Phong Tam Kỳ sẽ phải người qua là trả ân tình này. Bạch Thường nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trên quạt, khuôn mặt tiếu ý cười. Thuộc hạ lại nghệ ra, hạo nhiên đại thế giới chính là danh môn chính tông, thật sự, nếu như Phong Tam Kỳ nhúng tay, sợ rằng ngày hôm nay việc này sẽ không dễ làm. Chúng ta có nên làm nhanh hơn không, nếu như chờ người của Phong Tam Kỳ đến, chúng ta sợ rằng có nhiều tay cản. Thuộc hạ có chút không giải thích được nói. Bạch Thường lại lắc đầu, thưa cơ hội này, Phong Tam Kỳ cũng có thể trả ân tình dợp rửa sợ, người trong tu hành như chúng ta coi trọng nhân quả nhất, Phong Tam Kỳ trả ân tình này coi như là vô sự một lại nhẹ. Nghe đến đó, sắc mặt thuộc hạ kia lại thay đổi. Theo trong lời nói của Bạch Thường, hắn ta rốt cuộc ý thức được, phong tam kỵ có thể thực sự giống như nghe đồn, cùng nhà mình có chút người không nhận ra liên lụy. Đường đường danh môn chính tông có liên quan với một đàn cường đạo, cái này rất giống trong võ hiệp, thiếu lâm tự cùng ma giáo cấu kết với nhau. Đây nếu là chính thực truyền đi, sợ rằng giới tu hành lại là một hội động đất. Nhưng vấn đề là loại quan hệ này, hả là một yên diệt cảnh nho nhỏ như hắn ta có thể biết đến, hỏng bét là hắn ta cố tình biết đến. Nghĩ đến tác phong làm việc của bạch thường, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt xiêm y của thuộc hạ kia. Thuộc hạ vịt một tiếng, quỳ trước mặt bạch thường, âm thanh run rảy nói. Tàm đương gia, tiểu nhân một lòng thuần phục thiên lang chúng, quyết không hai lòng. Bạch thường nâng thuộc hạ dậy, cười nói, cậu cũng không cần khẩn trương quản tốt miệng của mình là được. Đa tạ tam đương gia, đa tạ tam đương gia. Thuộc hạ không ngừng mang ơn. Được rồi, cứ như vậy đi. Bạch thường phất tay, ý bảo thuộc hạ rời khỏi. Thuộc hạ xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng bước tới đoàn người. Nhưng mà thuộc hạ vừa đi ra không xa, thân thể đã ầm ầm nổ tung thành thịt bọt Bạch thường khép quạt lại, cười cười, người chết vẫn kín miệng hơn người sống chút. Lúc này, Một cảm giác áp bách chấn nhiếp nhân tâm từ xa phương nhanh chóng tiếp trận, tất cả mọi người của thiên lang chúng đều cảnh giới. Tới. Bạch thường cười. Một đội quân không dưới ngàn người mặc chiến giáp đen. Người người tay cầm trường thương đen, đạp trên hư không mà đến. Sát khí chiến trận tràn ra, chèn ép cho tất cả thiên lang chúng không dám vọng động. Thiết phù đồ. Chỉ có thiết phù đồ mới có loại sát ý chiến trận kinh khủng ấy. Hiện tại Thiên Lang Quân không ở nơi này, mặc dù tất cả cường đạo của Thiên Lang chúng cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đội ngũ ngàn người ấy. Bạch Thường lại mặt đầy nụ cười phất tay, khiến bọn cường đạo Thiên Lang chúng nhường ra một lối đi. Đội quân ngàn người đi tới trước Bạch Thường mặt, một tên binh lính cầm đầu lạnh như băng nói với Bạch Thường, "Phong đại nhân hạ lệnh. Thiên Lang chúng không thể làm tổn thương tới tánh mạng của đội buôn." Bạch Thường cười gật đầu. Phong đại nhân thật đúng là chính khí trường tồn, giờ phút quan trọng này, còn có rảnh để ý đến chuyện của người khác, thật sự là tốt bụng. Binh sĩ cũng lười nhìn bạch thường, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Phong đại nhân mấy người, thế nhưng lại nhận một tình của thiên lang chúng tôi đấy. Bạch thường cười lắc đầu. Phanh. Một tiếng nổ tung vang lên, một cây trường thương màu đen huy động, chỉ thẳng vào bạch thường. Binh sĩ dẫn đầu lạnh lùng nhìn bạch thường sát ý màu đen điên cuồng tuôn ra. Bạch thường giơ hai tay lên cười nói, tiểu nhân bảo đảm, tuyệt đối không nói thêm câu nào nữa. binh sĩ thu hồi trường thương lạnh lùng nói, quản tốt miệng của mình. Bạch thường không sao cả nhún vai, phất tay với nơi xa. rất nhanh, một ít cường đạo dẫn đầu đi tới bên cạnh Bạch thường. theo tôi đi đội buông một chuyện. Bạch thường cười híp mắt dẫn đầu bước đi hướng đội buông. tam đương gia. Thiết phù đồ còn ở nơi này. Có người cẩn thận nhắc nhở. Ngu xuẩn. Bạch Thường hừ lạnh nói, ban nảy vị đại nhân kia không phải đã nói rồi sao, không tổn thương nhân mạng là được. Chương 1588, điều kiện của Bạch Thường không giết người đoạt hàng thế nào. Một đám cường đạo hơi nghệt ra. Trên thuyền buông của Nhan Tử Ninh. Khi nhìn thấy thiết phù độ xuất hiện, mọi người suyết thì nhảy dựng lên tại chỗ. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Phong Tam Kỳ lại có thể phái thiết phù độ qua đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đồng Lam cũng thay đổi. Không ai có thể nghĩ đến, Phong Tam Kỳ sẽ vì Đồng Lam phái ra thiết phù độ ở giờ phút quan trọng này. Người ba phải đã bắt đầu suy nghĩ. Thiết phù độ xuất hiện, bọn họ tất nhiên an toàn, như vậy lần này liên minh thành lập cũng có ý nghĩa hiện tại tuy rằng chỉ có tám đội buôn nhưng sự tình lần này nếu như truyền đi nương theo quan hệ của đồng lam và phong tam kỳ có hạo nhiên đại thế giới làm chỗ dựa liên minh làm lớn lên chỉ là vấn đề thời gian nếu có thể nắm cơ hội này mưu cầu một chức quan ở trong liên minh chỗ tốt chỉ sợ là có rất nhiều trong lúc nhất thời người phụ trách mấy đội buôn bắt đầu nịnh nọt đồng lam vừa há miệng là nói lời hay đồng lam nghe mà trong lòng thư thái Nếp nhăn trên mặt đều giống như bị bạn ủi ủi qua, cả người đều trẻ 10 tuổi. Nhan Tử Ninh và Phượng Hà cũng thở phào một hơi. Chỉ cần bình an, hết thảy đều dễ nói. Bọn họ đi tới. Lúc này có người phát hiện Bạch Thường mang theo mấy chục người đi về phía bên này. Mọi người lại khẩn trương lên, tên Bạch Thường này có thể nói là ác mộng của người làm ăn. Mọi người nhìn Đồng Lam, lòng bàn tay Đồng Lam tuôn ra ít mồ hôi, thế nhưng cũng không thể lùi bước được bằng không lúc trước chẳng phải là uống phí. Đồng Lam kiên trì đi tới đầu thuyền, mọi người theo đuôi phía sau. Thật náo nhiệt nhỉ. Giọng bạch thường xuyên qua vòng bảo hộ của thuyền buông truyền vào. Mọi người ngẩng đầu nhìn bạch thường và những người phía sau hắn ta. Trong lòng có chút lạnh cả người. Đủ hai mươi mấy vị vô chỉ cảnh, cái này còn không có tính cả thiên la lan quân. Lúc này mọi người mới ý thức được, thực lực của thiên lang chúng rốt cuộc đã cường đại đến loại tình trạng nào thực lực như vậy sợ rằng hoàn toàn có thể đẩy ngang một ít đại thế giới khá nhỏ yếu mà bên mình lúc trước rõ ràng còn muốn chống lại thiên lang chúng có loại thực lực này thực sự có chút buồn cười mọi người liếc xéo nhang tử ninh trong ánh mắt ít nhiều có chút oán giận nếu không có đồng lam chỉ sợ bọn họ đã bị thiên lang chúng ăn đến không thừa xương di bạch tam đương gia Từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ? Đồng Lam cố lấy khí thế, mở miệng hỏi. Xin chào đồng lão. Bạch thường thi lễ một cái, như một vạn bối nhún nhường. Đồng Lam biết người tới không có ý tốt, trực tiếp làm rõ, bạch tam đương gia không biết có chuyện quan trọng gì. Bạch thường mở quạt, bức tranh mỹ nhân phía trên hình như ngày càng chói mắt xinh đẹp. Mọi người nhìn cây quạt kia, trong lòng ngày càng bất an. Nghe đồn cây quạt của Bạch Thường là một pháp khí cực kỳ lợi hại và âm hiểm. Bức tranh mỹ nhân ấy cũng không phải vẽ lên, mà là được hình thành từ những cô gái bị hắn ta bắt được. Sau đó bị rút ra hồn phách, phong ấn vào. Người tu hành, bị người giam cầm hồn phách, đó thật đúng là mầm tay và lớn nhất, trở thành đồ chơi của người khác, sợ rằng muốn chết đều không chết được. Bạch Thường cười nói, chư vị không cần kinh hoảng, nếu đồng lão có thể mời được phong đại nhân đứng ra hon phach phong an vao nguoi tu hanh bi nguoi giam cam hon phach đo that đung la mam tai va lon nhat tro thanh đo choi cua nguoi khac so đình mặt mũi này thiên lang chúng vẫn cần phải cho mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm thế nhưng bạch thường chuyển giọng câu thế nhưng ấy khiến lòng của mọi người căng thẳng lần này thiên lang chúng xúc động tiêu hao không nhỏ có phải chư vị nên bồi thường một ít không mọi người lo lắng đề phòng nghe rất sợ bạch thường đưa ra điều kiện mình không thể nào tiếp thu được tôi cũng không thừa nước đục thả câu Bạch thường bọc một tiếng gấp quạt lại, phân nửa, một nửa vật tư của đội buông bồi thường cho thiên lang chúng, từ nay về sau bảo đảm thiên lang chúng không làm khó các vị nữa, thế nào? Bạch thường nhìn mọi người, ngữ khí tuy rằng mang theo thương lượng, thế nhưng trong mắt đầy chăm chọc, như là chắc chắn mọi người không dám không đáp ứng. Mọi người nhìn nhau, điều kiện này với bọn họ tuyệt đối có thể tiếp thu. Cùng lắm thì chuyện thuyền buông tới nơi này thiệt thòi hơn chút. Chỉ cần còn mạng. Còn thuyền buông, hoàn toàn có thể kiếm lại. Thiếu chút nữa thì quên mất. Bạch Thường gõ tráng mình, cười nhìn mọi người hỏi, Nhan Tử Ninh, lão bản Nhan có ở không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhan Tử Ninh, có người thở phào nhẹ nhõm, có người tràn đầy đồng tình, cũng có người nhìn có chút hả hê. Trong lòng Nhan Tử Ninh lạnh lẽo, sắc mặt trở nên trắng bệch Mọi người đều biết hành vi ác liệt của Bạch Thường, đặc biệt đối với nữ tử. Bạch Thường nhìn nhang tử ninh ngay ra, ánh mắt hiện lên một tia nóng cháy. Chương 1589, điều kiện của Bạch Thường, Hai, nhang tử ninh muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn tư thái có tư thái, hơn nữa còn là vô chỉ cảnh cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể tới tay cô gái như vậy, Bạch Thường cảm giác thực lực của mình có thể thêm gần một bước. Về phần kỳ dược mình dùng hết rồi đưa cho hắn ta, cũng không sao cả. Bạch Thường khẽ cười nói, nhị đương gia chúng tôi, xưa nay ngưỡng mộ nhàng tiên tử, muốn mời nhàng tiên tử đi gặp một hồi, không biết nhàng tiên tử có thể cho mặt mũi này không? Lời nói nói thật dễ nghe, nhưng là tất cả mọi người biết, ngày hôm nay nếu nhàng tử ninh đi theo Bạch Thường, sợ rằng trên đời này sau này sẽ không còn cô ta nữa. Anh dám! Phượng Hà đẩy nhàng tử ninh ra sau mình để bảo vệ, Trên người khí cơ điên cuồng lưu chuyển. Cùng lúc đó, tất cả hộ vệ của hiệu buôn vạn vĩnh cũng đều bắt đầu chuyển động. Dám đụng đến trưởng quỷ của chúng tôi, ngày hôm nay chúng tôi dù có chết, cũng phải cắn một miếng thịt của anh. Hộ vệ của hiệu buôn vạn vĩnh vây quanh nhang tử ninh, bảo vệ. Chật chật. Bạch thường âm dương quái khí cười vài tiếng, tình chủ tớ này đúng là thâm hậu. Đồng lão ngài thấy thế nào? Sắc mặt đồng lam âm trầm. Nếu là không quản, sợ rằng uy tín của mình mất sạch. Hình tượng vừa gây dựng lên sẽ giảm đi nhiều, nếu như quản sợ rằng lại đắc tội thiên lang chúng. Đồng Lam suy nghĩ một chút, hay là nhắm mắt nói, Bạch Đường Gia có thể đưa một điều kiện khác không? Hứ? Sắc mặt của Bạch Thường trong nháy mắt âm trầm xuống, bà đang ra điều kiện với tôi. Bạch Thường suy cười, bà nghĩ có thiết phù đồ ở, tôi sẽ không thu thập được các người. Thiết phù đồ chỉ để tôi không được giết người, cũng không nói khác. Nếu như tôi đập nát thuyền buông của các người, không biết chư vị có ý kiến gì được. Tất cả mọi người nghe xong những lời của Bạch Thường đều chết lặng. Thuyền buông là mạng của họ, hủy thuyền buông không khác gì giết họ cả. Mọi người đều nhìn Nhan Tử Ninh, mặc dù họ nghĩ Nhan Tử Ninh có thể hy sinh vì đại cục. Nhưng họ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nhan Tử Ninh đi theo Bạch Thường mọi người sửng sốt một lúc nhưng vẫn không mở miệng đồng lam nhìn nhang tử ninh trong lòng dâng lên một tia oán hận vô cớ nếu không có nhang tử ninh chuyện hôm nay đã trôi qua rồi mình cũng có thể đạt được điều mình muốn đồng lam càng nghĩ càng giận sắc mặt âm trầm xuống liếc mắt ẩn ý với thao giác bên cạnh thao giác sắc mặt khó coi lão thái bà này muốn chính mình trở thành kẻ xấu chứ gì thao giác nghĩ đi nghĩ lại tuy làm kẻ xấu không dễ nhưng đây là một cơ hội không tồi nếu có thể kết thân với đồng lam không cần cái mặt mo này cũng được thao giác suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi đến trước mặt mọi người của hiệu buôn vạn vĩnh cúi đầu bái nhang tử ninh thật sâu chậm rãi nói chưởng quầy nhang chúng ta đều là chạy thương ngài cũng biết thuyền buôn có ý nghĩa như thế nào với chúng ta đây là những gì đám tiền bối tích lũy bằng mồ hôi xương máu nếu hủy nó chúng ta sẽ không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Ngài có thể lấy đại cục làm trọng. Đi cùng với bạch đương gia một chuyến, hắn ta cũng nói chỉ là tụ tập nhỏ thôi, ngài. Đệt mẹ mày. Phượng Hà nghe thấy thế, lập tức cắt ngang lời nói của bạch thường. Một người luôn dịu dàng như cô ta cũng nhìn không được phun ra lời nói tục. Gương mặt xanh mét của thao giác đỏ lên, thành thật mà nói, gã cũng không định giữ mặt mũi khi nói ra những lời này. Khiến cho người ta không ngờ tới chính là thao giác vậy mà lại quỳ thẳng xuống. Đường đường là một vị thần vô chỉ cảnh, một vị đương gia thương đội vậy mà lại quỳ xuống trước mặt người khác, tên này cũng chẳng thèm nếm sĩ gì nữa rồi. Cầu xin ngài hãy cứu thương đội. Thao giác dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, hung hăng dập đầu xuống. Vẽ mặt mọi người đều cực kỳ ngoạn mục, nhưng có người nhanh chóng kịp phản ứng, quỳ xuống theo. Có người thứ nhất, thì sẽ có người thứ hai. Thứ ba, thứ tư. Cuối cùng, tất cả mọi người ngoài trừ động Lam đều quỳ xuống trước Nhan Tử Ninh. Cầu xin Ngài hãy cứu thương đội. Cầu xin Ngài hãy cứu thương đội. Những lời khẩn cầu này như những nhát dao không ngừng đâm vào tim Nhan Tử Ninh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhan Tử Ninh, Phượng Hà nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhan Đương Gia đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ là một cuộc tụ họp nhỏ thôi. Bạch Thường lúc này đổ thêm dầu vào lửa nói. Nhan Tử Ninh hít sâu một hơi, nhìn những hồ vệ bên cạnh mình. Tất cả thị vệ đều nhẹ nhàng lắc đầu với Nhan Tử Ninh, trong mắt chỉ có bốn chữ, đồng sinh cộng tử. Nhan Tử Ninh mỉm cười, khôi phục sự tự tin trước đây. Cô nói từng chữ từng chữ với những người đang quỳ, tôi, từ, chối. Mọi người sửng sốt một hồi, Thảo Giác nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ nhang đường gia thật sự không quan tâm đến sự sống chết của mọi người sao? Chương 1590, thảm bại nhang tử ninh cười lạnh nói, chưa nói đến chuyện hành động của các anh có khác gì kẻ hẹn nhát không, chỉ nói đến chuyện sống chết của các anh thì liên quan gì đến tôi chứ? Môi của thao giác giật giật, nhưng gã không thể phản bác được lời nào. Không phải giới tu hành xưa nay luôn như vậy sao? Sống chết tự lo. Chật chật, tôi càng ngày càng thích nữ nhân này. Bạch thường nhìn thấy rất chi là thú vị, phất phất tay với người đứng phía sau. Nhất thời, hai mươi vị thần vô chỉ cảnh nhanh chóng hành động. Khoan đã! Động làm hét lên. Bạch thường phất tay, đám người thiên lang chúng dừng động tác lại. Trong mắt bạch thường đầy vẻ chế nhạo cười nói, đồng lão còn muốn nói gì nữa sao? Bạch đương gia không cần phải làm thế, chúng ta sẽ đem người tới tận tay cho ngươi. Đồng làm nói xong, quải trượng trong tay hung hăng nện xuống bông thuyền. Còn chần chờ gì nữa, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn thương đội của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Đồng làm hét lớn một tiếng, khí cơ trên người điên cuồng lưu chuyển. Đã là giới tu hành vậy thì sử dụng phương thức của giới tu hành để giải quyết vấn đề đi. Mọi người không còn chần chờ nữa, tất cả đều lao về phía nhan tử ninh. Một lũ đạo đức giả. Nhan tử ninh cười lạnh, bắt đầu phản kích cùng với đội hộ vệ đơn bạc của mình. Đúng lúc này, Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức không biết từ nơi nào chui ra. Tôi là thiếu chủ nhà họ Trần. Nhưng thanh âm này nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nổ tung kịch liệt. U Dương Đức bên cạnh đạp Trần Thiếu Kiệt một cú, đừng giả bộ nữa, bây giờ bọn họ có thể trói cả mẹ ruột của mình đấy, tranh thủ thời gian đi, cứu được người nào hay người đó. Nhất thời, trên bông thuyền khổng lồ, khí lưu hỗn loạn, vô số thần thông lần lượt xuất hiện. Chật chật, ai cũng có đức hạnh gần như nhau cả nhỉ. Bạch thường nhìn xem bên ngoài rất chi là thú vị. Không khỏi cảm thán một tiếng. Tình hình cuộc chiến nhanh chóng trở nên rõ ràng, thuyền buông bị đánh nát một nửa, phía nhang tử ninh thất bại thảm hại. Một thương đội đối kháng với bảy thương đội, phía nhang tử ninh không có cơ hội chiến thắng nào. Ngay cả Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức cũng bị đánh ngã trên đất. Nhan Tử Ninh bị khống chế, một nửa hộ vệ hy sinh, những người còn lại đều bị thương nặng. Đồng Lam tự mình áp giải Nhan Tử Ninh đến trước mặt Bạch Thường, người đã đưa tới, Bạch Đương Gia sẽ không nuốt lời đúng không? Đương nhiên rồi. Bạch Thường vương tay bóp cầm Nhan Tử Ninh. Thỏa mãn gật đầu. Bản thân Nhan Tử Ninh bị trọng thương, Tu Vi cũng bị hạn chế, hoàn toàn không có chỗ phản kháng. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm bạch thương. Đừng nghĩ đến chuyện tự bạo, nếu không, không ai trong đám người của cô còn sống có thể rời khỏi đây được đâu. Bạch thương cười tủng tỉm nói. Nhan tử ninh nhìn lại nhìn những người của mình, cuối cùng như chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mặt nham vẫn luôn không có động tác gì ngẩn đầu nhìn nhan so phan nham mat lai hai dong nuoc mat chay dai tren khuon mat mat nham van luon khong co đong tac gi ngang đau nhin nhan tu ninh, đôi mắt vàng đất hiện lên một tia giảy dùa. Nhìn lại Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ say trong lòng bàn tay mình. Mặt nhàng vẫn không ra thay. Mọi người đều có thứ mình muốn bảo vệ, mặt nhàng muốn bảo vệ là Lưu Tô Minh Nguyệt. Hắn ta đã đợi vô số năm mới đợi được sơn thần đại nhân của chính mình, hắn ta sẽ không mạo hiểm vì người khác mà đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào nguy hiểm. Bạch Thường chấp tay với mọi người, cảm ơn chư vị. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Không ai dám lên tiếng, vì sợ ma đầu kia lại làm ra chuyện gì. Đi thôi, người đẹp của tôi. Bạch thường kéo nhang tử ninh lại, hàng hái chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một chút dì thường đã khơi dậy cảnh giác của bạch thường. Một mảnh bông tuyết nhẹ phiêu đảng rơi xuống, rời trên vai nhang tử ninh. Sau đó đến bông thứ hai, bông thứ ba, vô số bông tuyết, trong nháy mắt, một trận bão tuyết ập đến, phong bế toàn bộ không gian. Nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng trong tích tắc, cái lạnh thấu xương khiến mọi người cảm giác như mình đang ở trong địa ngục băng giá. Win, win, win. Từng tiếng va chạm vô cùng nhịp nhàng vang lên từ xa. Nhanh, rất nhanh. Em mờ thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Trái tim tất cả mọi người đều bất an nhảy mạnh lên theo từng tiếng va chạm nhịp nhàng ấy, ai nấy đều mở to mắt nhìn về phía sâu nhất của trận bão tuyết. Một điểm sáng còn trắng hơn tuyết xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kèm theo sự xuất hiện của điểm trắng này, một cảm giác áp bách không gì sánh kịp ấm ấm ập đến như Thái Sơn áp đỉnh. Giờ khắc này, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một tí. Các điểm trắng ngày càng nhiều, ngày càng rõ hơn. Khi khoảng cách đã đủ, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy những điểm trắng đó là gì. Chưa một tôi cho anh xem một bảo bối đó là người, một đám binh sĩ mặc áo giáp trắng, mang mặt thú trắng, đeo trường đao trên thắt lưng. Nhân số binh sĩ rất ít, chỉ khoảng hơn trăm người. Nhưng trong đáy lòng mọi người lại dấy lên nỗi sợ hãi vô biên. Bọn họ dường như nhìn thấy một con cự thú băng tuyết khổng lồ đang tiến về phía mình. Chính mình chẳng qua chỉ là một bông hoa nhỏ dưới chân cự thú băng tuyết khổng lồ đó, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Mà âm thanh rung động nhân tâm kia là hỗn hợp tiếng bước chân tiến lên của những binh sĩ này trong hư không và tiếng khôi giáp va chạm vào nhau. Sắc mặt bạch thường biến thành xấu xí như gan lợn, môi trở nên tái nhợt. Đôi môi tái nhợt đó, thưa giả thốt ra bốn từ, thanh phong thần nhai. Mọi người không thể tin vào tai mình, nhưng nhìn vào khoảng một trăm binh sĩ kia, lại không thể không tin được. Bởi vì chỉ có một đội quân mới có thể phát ra khí thế kinh thiên động địa với chỉ vài trăm người như thế. Đội quân thần bí, hùng mạnh nhất, đến rồi. Thanh phong thần nhai đạp lên trái tim tất cả mọi người, nhanh chóng tiếp cận, ai nấy chỉ có thể ngay người nhìn. Thanh phong thần nhai đáp xuống tàu buông trách nát, giờ phút này trận bão tuyết im bặt dựng lại. Đội ngũ trăm người phân thành hai nhóm, đứng yên ngay ngắn, chừa một lối đi ở giữa như đang chờ ai đó đi qua. Một binh sĩ ở đứng đầu hàng bước ra, đồng tử màu bạc dưới mặt nạ quét qua tất cả mọi người. Tất cả mọi người bị đồng tử bà quét qua giống như bị con chim ăn thịt người vô cảm nhìn chầm chầm, lông tơ toàn thân dựng ngược lên. Mọi người dừng lại hành động, chờ đại nhân cân nhắc quyết định. Sau khi thanh âm lạnh như băng nói xong, binh sĩ trở lại đội ngủ. Binh sĩ không nói lời nào gây gắt, nhưng ai cũng biết nếu hành động hấp tấp vào lúc này, chỉ sợ sẽ bị giết ngay lập tức. Đại nhân Một tiên nghi vấn chợt lóe lên trong đầu mọi người, nhưng không ai dám hỏi. Mọi người chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn lối đi do binh sĩ xếp hàng, họ đều hiểu rằng sự sống chết của mình có lẽ cần được vị đại nhân này cân nhắc quyết định. Mọi người có trúng lại vì sợ hãi, mọi thứ xung quanh như muốn cắn nuốt sạch bọn họ, đối mặt với bóng tối, vô tận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sự im lặng quỷ dị đệ lên thần kinh của tất cả mọi người, như thế chỉ cần một cú chạm nhẹ sẽ đứt đoạn. Ngay khi tim mọi người đã căng thẳng đến cực điểm, Một thanh âm vang lên bên tai tất cả bọn họ. Yor, sao nhiều người liên hoan ăn cức ở đây thế? Tiểu gia chưa bao giờ ăn đó, em mờ dương quái khí, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với thanh âm này. Binh sĩ vừa rồi nghe thấy thanh âm này, liền đứng lên. Quỳ xuống. Sóng âm mang theo rết lạnh thấu xương cuốn tới, có mấy người chân mềm nhũng quỳ thẳng xuống. Chỉ có một số người có tu vi cao cứng trắng chống lại làn sóng âm này. Không quỳ gối xuống. Nhìn những người không quỳ, binh sĩ rút trường đao từ thắt lưng ra, đi về phía những người không muốn quỳ. Thanh đao trắng như tuyết toát ra một thứ ánh sáng lạnh như băng, giống như một giả thú chuyên nhắm và ăn tươi nuốt sống người. Áp lực cực lớn phát ra từ trên người binh sĩ khiến bắp chân của những người không quỳ cũng phải rung lên. Bịch Khi binh sĩ tiến lại gần, đám người rốt cuộc không nhìn được nữa, đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả thiên làng chúng cũng không dám phản kháng. Đợi đến khi mọi người quỳ xuống, các binh sĩ cũng quỳ một chân xuống đất để nghênh đón chủ nhân của thanh âm kia. Giờ phút này, ba bóng người rơi xuống trên bông thuyền. Một số người gan lớn liếc mắt nhìn. Đó là một thiếu niên mi thanh tú mục, lớn lên rất ưa nhìn nhưng toàn thân lại giống du côn. Phía sau thiếu niên là hai cô gái trông giống hệt nhau. Các cô có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu bạc. Mặc áo giáp trắng, trông cực kỳ ngọt ngào. Thiếu niên đang ôm một cô gái trẻ trong tay, cô gái dường như đang ngủ say. Và thiếu niên đang cầm một cây gậy trên tay phải, cây gậy tùy ý đặt trên vai, hình như có thứ gì đó bị mắc ở đầu cây gậy, một mùi máu tanh sọc vào mũi mọi người. Bộ dạng cà lơ phất phơ này ngoại trừ tiêu trần thì còn ai vào đây nữa? Lúc trước thanh phong thần nhai tiến lên ở hư không, cảm nhận được sự dao động mạnh liệt của nguyên khí ở đây. Tiêu Trần để cho Thanh Phong Thần Nhài đến đây xem xét, thuận tiện cũng để Thanh Phong Thần Nhài chú ý xem có phải là một thương đội hay không. Lúc này mới xảy ra một màn lúc trước. Nên quỳ thì quỳ, nên đứng lên thì đứng lên đi. Thanh âm của Tiêu Trần vang lên, những người còn lại trong hiệu buôn vạn vĩnh đều không dám tin ngẩng đầu lên. Thanh âm lúc trước quá âm dương quái khí nên bọn họ không nhận ra là giọng của Tiêu Trần. nhan tử ninh nhìn Tiêu Trần, nước mắt không nhìn được tuôn trào, Hóa ra có người có thể dựa vào và trông đợi là một chuyện hạnh phúc đến thế.